Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ký của anh, hoàn toàn đã bị tiếng nước trong phòng tắm không ngừng truyền ra đặt mắt. Cửa phòng tắm mở ra một khe hờ nhỏ. Giữa khe hở lộ ra một đôi mắt đen, ngượng ngùng không biết phải làm sao. Anh quay đầu nhìn thấy đôi mắt lộ ra ngoài của Bạch Thủy Ương. Áo, áo ngủ, người ta quên lấy đồ ngồi rồi. Bạch Thủy Ương trốn mặt ở sau tấm ván, hai tay nắm chặt cánh cửa, cười đến là vô cùng ngượng ngùng. Trên mặt cô biết là vì hơi nước nóng mà hồng lên, hay là bởi vì quá quẩn bách mà đỏ cả lên. thận tương tương cùng cô nhìn nhau trong mấy giây, rồi mới xuống giường mở tủ quần áo bên phải, lấy ra một bộ váy ngủ, lại mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc quần lót, rồi mới đi đến trước phòng tắm, thông qua khai hở mà đưa cho cô. Cảm ơn anh. Bạch Thủy Ương nhận lấy quần áo rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Đối phương ngay lập tức đóng cửa phòng tắm lại. Thầm tương tưởng bỗng nhiên nảy sinh ra một cảm giác ngoài ý muốn. Khói miệng trước này luôn lạnh lùng tự nhiên, lại cong lên một đường cong hoàn mỹ. Anh không hề biết rằng vợ mình lại là một cô gái hay quen. Cái áo đáng chết. Bạch Thủy Ương, mày làm sao có thể làm ra việc bất mặt như vậy chứ? Bạch Thủy Ương vừa hối hận vừa mặc đồ, cho khi ra ngoài còn liếc nhìn cương một cái. Không được, làm sao có thể hở hang nhiều đến như vậy chứ? Ở trên người cô là một bộ váy ngủ màu sẫm, nói là váy. Nhưng thực chất cũng chỉ là một chiếc áo ngủ, ngắn đến đầu gối khoảng 10 phân. Nếu dài thêm một chút nữa, thì hoàn toàn có thể làm thành trang phục trẻ con mắt. quần lót màu đen bên trong như ẩn như hiện dưới làn váy, không chỉ phía dưới mà ngay cả bên trên, cũng là... Từ lần đầu tiên tỉnh lại, sau khi tắm xong, cô cũng đã nhận thấy dáng người của mình vô cùng trần. Trần dài eo thon, bờ ngực vuông cao, chiếc áo lót rùng sai đê, hồn đó mộ ngực lại rất lớn cho dù không có mặc nội y cũng rất là nhọn lâm vải ren bao lấy một nửa bụng ngực tròn phần da thịt trăng lõn lộ ra ngoài hoàn toàn đối lập với chiếc màu áo thấm nhìn thật sự là vô cùng hấp dẫn ôi trời ạ làm sao có thể làm ra lại quần áo này chứ lần này bạch thủy uông không còn dũng khí lại bảo thầm tương tìm cho cô một bộ áo ngủ khác một tay che ngực một tay giữ váy cô bước ra khỏi phòng tắm với một tư thế vô cùng kỳ quái Rồi sau đó đi đến trên giường kéo chăn ra. Tiếp tục leo lên giường. Dùng chăn bao thân hình mình lại. Ngủ ngon. Nói xong một câu với thầm tương tường đang xem tạp chí. Cô liền xoay người sang chỗ khác. Thù người lại mà dạo bộ ngủ. Ngủ ngon. Thầm tương tường đáp lại. Gấp lại cuốn tạp chí rồi tắt đèn sau đó nằm xuống. Trong bóng đêm. Ánh mắt của anh vô cùng trong trẻo Vừa rồi Bạch Thủy Ương vốn che chẳng che được bao nhiêu. da thịt xinh đẹp dưới làn váy hồ đã sớm xâm nhập vào trong đầu của anh trực tiếp truyền xuống phía dưới trong đầu con sói lớn đang tính toán làm thế nào với tốc độ nhanh nhất có thể nhanh chóng ăn con thỏ trắng vào trong bụng mà con thỏ nhỏ nằm ở bên kia hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành mục tiêu của kẻ đi săn cát thân thể cứng ngắc tự ép mình không được động đậy thói quen nghỉ ngơi ổn định ở bệnh viện làm bạch thủy ương dường như không thể chống đỡ được quá lâu mí mắt nặng trĩu xuống cô chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Thấy thân thể người bên kia dần dần thả lòng, thầm tương tường một tay phương, kéo thân thể mềm mại tiến vào ngực mình, hơi ấm ra thịt cách một lớp áo mỏng hoa lẫn vào nhau. Bạch Thủy ương, từ bây giờ anh sẽ không buông tay đâu. Trước kia tuy rằng cô là vợ của anh, nhưng cô cho tới bây giờ cũng chưa từng thực hiện vai trò của một bà nội trợ, là một cô công chúa xinh đẹp của xã hội thượng lưu, được mọi người ca tục, làm sao có thể vì một người đàn ông mà ở nhà giờ sau nấu cơm, giặt quần áo. Những việc này phải để người giúp việc làm mới đúng. Bây giờ tự miệng mọi người, Bạch Thủy Ương đã biết rõ ràng về những chuyện trước kia. Nhưng cô thực sự không thích con người trước kia của mình. Cô đã là vợ của thần Tương Tường. Người đàn ông của cô phải vất vả phả ở bên ngoài vấn đấu. Thì cô phải có nghĩa vụ vì anh mà chăm lo tốt cho việc ở trong nhà. Ví dụ như là chuyện mua thức ăn bò vào tủ lạnh, bổ sung những nguyên liệu vật dụng còn hết để nấu cơm mỗi bữa cho thần Tương Tường cô cảm thấy đây đều là những việc mà một người vợ nên làm. bạch thủy ương còn phải làm một chuyện khác, đó là đi mua đồ để lấp đầy cái tủ lạnh trống không. cô cảm thấy hôm nay cần gì mua đó thì là tốt rồi. thế nhưng cô lại phát hiện thẩm tương tương dường như là một người rất thích lấp đầy tủ lạnh. đồ không tươi mới thì liền bỏ hết, rồi sau đó lại mua một lần nữa rồi lại nhét vào. việc này làm cho bạch thủy ương phải há hốc mồm. có nhiều tiền cũng không cần hoang phí như vậy chứ. cô thấy ở siêu thị có nhiều loại đồ ăn vừa ngon lại vừa tiện lợi, cứ mỗi đợt có khuyến mãi giảm giá, cô lại dành thời gian để mua hết thứ này thứ nọ. Tuy biết việc này là không cần thiết, nhưng mà cô thích thế, nó giống như việc chỉ cần cô bớt xa hoa một chút thì thầm tương tương sẽ không cần phải mỗi ngày. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net